Bắt đầu được cắt ngắn Khi mà cô chính thức gia nhập vào đội người sói Ngày nào giờ đây đã dài ra Che hết cả mắt Tụi em lao dung dứt trong gió Vậy mà vẫn bị ả bỏ xa Nhà của Len khi ấy cũng đuổi bắt ả Chèn ép ả dọc theo ranh giới Nhưng mà ở trước tụi em dài dặm Nếu bọn em mà nghĩ ra Biết đứng canh ở đâu đó Thì hẳn là đã làm thành một cuộc mai phục hoàn hảo rồi cô lại lắc đầu nhằn nhó đó là lúc xảy ra nguy hiểm, thì ra nhóm của Sam đã chạy đua với ả trước cả bọn em, thế rồi thoát một cái, Ä chọn ngay trên đường biên, ở lãnh địa bên kia, bọn địa cũng đuổi theo sát nút, tên to con gã tên là uhm, tên là gì nhỉ? em Ahmed, ừ hắn đó, hắn tình linh nhào tới tấn công ả đầu đỏ, nhưng mà Ä quá nhanh, Ä thoát hiểm ngay trên đường tơ kẻ tóc, gã to con đã bắt hụt Ä. Dạ, suýt một chút nữa là đã tông thẳng vào bào rồi Còn bào thì... Um, chỉ biết là bao rồi đấy Ừ Cậu ta mất tập trung Không thể tránh bào được Con đĩa tòa sát đó chắn ngay trên con đường chạy của bào Hắn đã phóng qua Này Chị đừng có nhìn em như thế Cái thằng Macaron quỷ quái đó Đã xâm phạm vào lãnh địa của bọn em mà Tôi cố sức Không thể hiện bất kỳ một thái độ nào trên gương mặt Để chắc cô kể nốt câu chuyện của mình Dẫu biết rằng kết quả của vụ xung đột đó Đã được dàn xếp một cách ổn thỏa Nhưng sao tôi vẫn không khỏi mất hết cả hồn dĩa Hai tay nắm vào nhau thật chặt Những cái móng tay bấu thành vết trong lòng bàn tay tôi Dù sao thì bà cũng đã ra tay hụt Cái tên tò sát ấy Đã lao ngay về phần đất bên kia của gã Gần như ngay tức khắc Nhưng mà sau đó Cái kẻ, à, cái kẻ tóc vàng Người bạn nhỏ chật ấp úng, vừa ngỡ ngàng vì mê mẩn, nhưng cũng lại vừa tỏ ra kinh ghét khi tìm ngôn từ để mà nói về người chị của Edward. Trong cậu ta lúc này mới thật là tù làm sao. Rosely, à, gì cũng được. Cô ta quả thật là thứ dữ đây. Vậy nên anh Sam và em phải bỏ dỡ cuộc truy đuổi để mà yểm trợ vào. Thế rồi thủ lĩnh của bọn chúng và một gã tóc vàng khác, Bác sĩ Calis và Jasper, Chắc cô lập tức quay sang, ném cho tôi một cái nhìn bực tức. Chị biết, em chẳng thèm quan tâm đến cái bọn đó mà. Nhưng thôi được rồi. Cái tên Calit ấy, nói chuyện với Sam, cố gắng làm dịu tình hình. Thế mà thật là kỳ cục, chưa từng thấy. Khi khổng khi không, tự dưng ai đấy đều bỗng trở nên bình tĩnh hết trơn. Thì ra là vì cái gã tóc vàng kia mà có lần chị đã kể với em ấy. Chính hắn đã làm cho đầu óc của tụi em đảo lộn tuần phèo. Nhưng cho dẫu có biết rằng chính hắn đã ra tay, tụi em cũng không thể không bình tĩnh trở lại. Ừ, chỉ hiểu cái cảm giác đó mà. Thật là tức chưa từng thấy. Chỉ có điều là về sau mới cảm nhận được cái cục tức đó thôi. Cậu lắc đầu một cách hầm hực. Cuối cùng thì anh Sam và tên thủ lĩnh ấy đều nhất trí rằng vấn đề về ạ Victoria là quan trọng hơn. nên tất thể mọi người lại tiếp tục cuộc truy đuổi. Tên Calis nhanh chóng rút qua bên kia ranh giới để tụi em không bị loạn mùi. Thế nhưng ả đầu đỏ đã kịp lao giúp lên mấy dốc đá ở mạn bắc thuộc về lãnh địa của người Maca rồi. Đến đây thì ranh giới trở nên song song với bờ biển. Kẻ thủ đoàn ấy đã phóng ngay xuống biển để thoát thân. Gà to lớn và tên Điềm Tĩnh xin phép được vượt qua ranh giới để bám theo ả Nhưng lẽ tất nhiên là tụi em không cho phép Hay lắm Nói cho đúng ra Chị thấy cách hành xử phía bên em không được sáng suốt Nhưng chị thấy vui Em hét rất bợp chợp Thế nào anh ấy cũng sẽ bị thương mất thôi Chaco khụt kịch mũi Vậy là cái tên ma cà rồng Theo đuổi chị kể rằng tụi em vô cớ tấn công Và toàn bộ cái gia đình đức hạnh của hắn đã Không Tôi ngắt lời người bạn của mình Edward cũng đã kể với chị giống như em vậy, chỉ có điều là anh ấy không kể chi tiết mà thôi. Hừ, tôi nghe chắc cô làm bầm. Rồi cậu ta cúi xuống chọn lấy một hòn đá giữa muôn vàng những viên đá cụi dưới chân của chúng tôi, và bằng một động tác chẳng hề tỏ ra gắng sức, cậu ta ném tung hòn đá ra ngoài khơi xa. Viên cụi văng ra khỏi bờ dễ có đến cả trăm mét. Ừ. Em đoán thế nào ả ta cũng sẽ quay trở lại cho mà xem Bọn em quyết là sẽ truy đuổi ả